Cực phẩm gia đình tập thứ 107 Tống Tẩu cười nói <cười> Làm tam huynh đệ này thật là rất nóng lòng Cũng không biết tìm ngọc Phật tử kia làm cái gì Chẳng lẽ là gặp mấy cô nương thân thiết Đại tiểu thư quay đầu đi hầm hừ Chỉ để ý tới hắn, hắn dù có dụ dỗ tất cả nữ tử trong thiên hạ đem về nhà, cũng kệ hắn đi Tống tổ ngẩn đầu nhìn bầu trời u ám, lo lắng nói Nhìn sắc trời này, hôm nay e là sắp mưa, làm huỳnh đệ một mình ra ngoài, nếu gặp mưa có thể không có hay Lời vừa dứt, đã thấy đại tiểu thư cầm chiếc ô vội vã chạy ra ngoài, chỉ là biển người mênh mông, nào đâu còn có thể tìm thấy bóng dáng lầm tàm. Đại tiểu thư đứng trên đường lớn, nhìn dòng người xuôi nam, ngược bắc, nhất thời có chút ngẩn ngơ. Lâm Vãn Vinh Hào hứng phóng ra cửa định rõ phương hướng thẳng tiến thành bắc mà đi, kinh thành phòng hoa, bán rong sai vạt biểu diễn nhào lộn tập kỹ, làm cho người ta hoa cả mắt trên đường lớn người đi người lại đông đúc trộn rộn ràng ràng tiếng quát tháo tiếng kêu hét không dứt bên tai cực kỳ náo nhiệt lâm vản vinh lòng nhớ tới ngọc phật tự đối với thắng cảnh của kinh thành cũng không có lòng thưởng thức tìm với người hỏi rõ vị trí của Ngọa phật tự vội vã hướng thẳng ngoại ô đi tới ở kinh thành rộng lớn này đi hơn nửa canh giờ người ngoài đường dần dần thưa thớt rất nhiều vừa tới ngoại ô Vừa đi một đoạn đã thấy đường phía trước dần trở nên gập ghềnh, ngẩng đầu lên nhìn, chỉ thấy trước mắt đột nhiên một vách núi sừng sững, Vách núi này e phải cao vài trăm trượng, dựng ngược lên. Bốn phía trống không, không có chỗ nào để đặt chân trèo lên. Đỉnh núi mây mù bao phủ, khói lam vần quanh. Mơ hồ thấy đỉnh đài lầu gác, mái xanh nhô ra giống như trong tiên cảnh. Dưới chân núi một ngôi chùa hoang phế, cửa gỗ mục nát triều phong đầy đất, khắp nơi đổ nát chẳng còn dấu vết con người từng dách phòng ốc trong chùa phần lớn đều sụp đổ chỉ có chính điện còn được che chở nửa nóc nhà Lâm Vãng Vịnh vừa nhìn thấy trong lòng liên tục kích động đây chính là Ngọc Phật tự sao có đúng là Ngọc Phật tự trong lời nói của Thanh Tuyền không hắn đi tới gần chỉ thấy bên trong chùa tường cao sụp đổ nóc nhà cũng hư nát lộ ra bầu trời Một pho tượng Phật di lạc Bằng đá hoa cương thật lớn Cũng phải to tới 12 trượng Cao tới 8 trượng Chấp phát, thù hút mỉm cười nằm trên mặt đất Dưới gió thổi mưa xa Góc cạnh trên thân Hòa Phật bằng đá này Đã bị mài nhẵn, Hiền hết ra vẽ như hòa Trước tượng Phật đặt một cái tháp hương thật lớn Vẫn còn lưu lại Trước dấu vết hương khói tuy trải qua mười gió nhưng lại không mất đi khí thế dựa vào đó có thể thấy tình hình hương hoa thịnh vượng năm đó lâm vãn viên ở trong đại điện tới tới lui lui dò xét một phen ngoài trừ tượng phật như núi sà thì hoàn toàn trống không tường vách của ngoài phật tự này đều đã sụp đổ chỉ có chính điện là bảo tồn tốt một chút xuyên qua chính điện sau chùa cũng là một rừng cây rất lớn Cây cối cao lớn Cành cây xù xì Tuy là vừa qua năm mới Cánh lá héo úa Nhưng chẳng thấy tiêu điều Ngôi chùa này kết cấu đơn giản Trước sầu có vật sống nào Liết mắt một cái liền có thể thấy hết Làm vãng vinh tìm kiếm trước sầu một phen Ngay cả một cái quỹ ảnh Cũng chẳng thấy Hắn chẳng nản lòng Tìm kiếm xung quanh một vòng Chỉ thấy ngọn núi này bốn phía thẳng đứng Vách đá bóng loãng Không mấy chỗ có thể đặt trần Ba mặt đều là nước Chỉ trước mặt ngoạ Phật tự này Là bình địa Cũng không biết Phi vũ lâu cát Ở trên tuyệt phòng này Là ai làm nên Lại như thế nào leo lên được Sớm hết một vòng Nhưng nhớ tới mảng rừng mới đi ngang qua, chẳng nói tới Thanh Tuyền, ngay cả một con thỏ còn không tìm thấy. Hắn lào cái tráng đầy mồ hôi, liền nằm dài trên mặt cỏ khô, tứ chi duỗi thẳng, thở hỗn hỉnh từng hơi lớn. Nơi này cuối cùng có phải là Ngọc Phật tử không? Ây, Thanh Tuyền, Thanh Tuyền ở đâu? Hắn mông lung nằm thẳng cẳng, tâm tư cũng không biết bay đi đến tận đâu, con mắt dần dần nhắm lại, không biết nằm bao lâu. Trong mơ hồ, tựa hồ như có chút ẩm ướt trên mặt, hay mưa xuống rồi. Trong lòng hắn thang thở, mở mắt ra thất thiểu tiếng về phía trước nhất thời mắt trận tròn. Trên ngọn cây kia một nữ tử áo trắng phất phơ thân hình yếu điệu, gót sen điểm nhẹ, đạp trên cành lá. Giống như tiên tử trong mây, tự hư vô thâm thẩm bay qua, không nhiễm chút bụi của thế tục. Gặp quỷ rồi sao, hay là thấy thần tiên? Nhất thời cơn buồn ngủ của Lâm Vãng Vinh tan biến, xoạc một cái ngồi dậy cao giọng hò hét: "Ê, ê, ê!" Nữ tử kia tự như không nghe thấy hắn kêu gọi, phản phất như làn khói nhẹ lướt về phía trước không ngừng, thân hình vô cùng mỹ diệu nhưng chẳng phải tiêu thanh tuyển. Lâm Vãn Vinh vốn đã tuyệt vọng ở ngoài Phật tự này, như thấy ở đây đột nhiên xuất hiện một cô gái trong lòng nổi lên vài phần hy vọng, theo sau nàng hô to: "A tiểu thư, tiên nữ" Tiên tử, mỹ nữ. Mặt trò hắn kiều Đức hồng, nữ tử kia vẫn chẳng quay đầu, thân hình yếu điệu đảo mắt, liền biến mất trong tầm mắt của hắn. Lâm vẫn vinh đuổi theo vài bước thở hổn hển kêu khẳng cả giọng, giày cũng rơi mất. Mẹ nó, chẳng lẽ nghĩ rằng mình chính là tiên tử thật sự à? <cười> ta ghét nhất là người khác bay trước mặt. Nếu là ta có tên lửa, lão tử sớm đã bắn một phát cho người rụng xuống rồi. Cơn tức giận của Lâm Vãng Vinh trỗi dậy sinh ra tức giận, nhặt giày vải của mình bị rơi trên mặt đất lên, hung hằng, ném về hướng tiên tử kia. Ném không trúng cũng phải dọa ngơi một chút. Tiên tử tựa như cảm giác được cái gì đó, ống tay áo dài phất một cái, quay phắt đầu lại, quét mắt liếc hắn. Trong lòng Lâm Vãng Vinh nhảy vọt lên một cái, cước bộ lại ngơ ngẩn dừng lại. Nữ tử này mắc vượng mày ngài, da trắng, môi đỏ, hai má hoàng mỹ không tì vết, trông suốt như ngọc, mang theo một nụ cười lãnh đạm, đứng trên ngọn cây cao nhất, váy dài phất phơ, mơ hồ như tiên tử, thánh khiết cao quý trên chín tầng mây. Không mang một chút bụi trần, phản phất dù người ta chỉ nhìn một cái cũng là tội lỗi. Quái lạ, đây chẳng lẽ chính là tiên nữ, đẹp không nói nên lời... Ngay cả loại người mạnh mẽ như Lâm Vãn Vinh trước mặt cô gái này cũng sinh ra cảm giác thua kém. Hắn lập tức tỉnh lại. Ê ta ngất! Cô gái nào mà chẳng phải lấy một nam nhân? Ta sợ nàng chắc. Hắn xúc phạm chẳng kiêng dè. Khi ngẩn đầu lên nữ nhân kia như một làng khói trần biến mất trước mặt hắn. Lâm Vãn Vinh dùng sức lắc đầu làm cho mình tỉnh táo một chút. Đây không phải nằm mơ chứ. Tiên nữ giáng trần... Trong rừng cây tìm kiếm một phen, nhưng nào đâu có thể kiếm được bóng của tiên tử. Hắn hít dài một hơi, việc hôm nay hoàn toàn là tà môn, ta rõ ràng là đến tìm Thanh Tuyền làm sao lại xuất hiện một tiên tử hoàng mỹ đến nỗi mất cả thiên lương, nhìn không ra tuổi cố tiên tử, nàng với Thanh Tuyền có quan hệ hay không? Hay tỷ tỷ, mỗi mũi chẳng lẽ oa Phật tử này chính là Ngọc Phật tử trong lời của thánh Tuyền? Một loạt các vấn đề sâu chuỗi với nhau nảy lên, hắn cũng có chút ván đầu hoa mắt, dùng sức dây dây hai bên huyệt Thái Dương. Hãy thanh tiền à thanh tuyển, nạn đưa cho lão công của mình nhiều điều bí ẩn thế làm gì nha. Một phen kinh diễm này, hắn sống chẳng còn chút buồn ngủ, ngấn đầu lên nhìn bầu trời mênh mông, từng đợt tia chớp đột nhiên làm bầu trời trắng lóa lên từng đợt, từng giọt nước rơi trên mặt, lạnh lẽo làm cho hắn tỉnh táo hẳn lên. Tiếp theo một trận mưa lớn sầm sập đổ xuống. Ngoài Phật tử Đỗ Nát đã không còn chịu nổi, tương đổ, vách sập. Duy nhất có thể che mưa, ngăn gió chính là một mảnh tường còn chưa sụp đổ trong chính điện. Làm vãng vinh hai tay che đầu, vội vàng chạy tới chính điện. Trong lúc vô ý ngẩn đầu, chỉ thấy Ngoài Phật hiện rõ bên ngoài kia. Ở tia chết, chiếu rọi lại lóe lên một chút ngọc quan sáng sực làm hắn hòa mắt. Ê, Phật! Ngọc Phật! Hắn vỗ tay nhảy cẩn lên. Mẹ nó, ngọc Phật tử này nguyên lai thật sự là ngọc Phật tử nha. Khối đá thiên nhiên điều khắc Phật nằm này, kỳ thật chính là một khối ngọc thô chưa được khai phá. Trong ngày bình thường, nhìn không ra, gặp được ánh nắng mạnh liệt mới có thể phát giác ra đặc tính của ngọc thạch. Ngọc Phật tử này chính là ngọc Phật tử trong lời thanh tuyển, nhất định là không sai rồi. Có được phát hiện này trong lòng hắn hưng phấn, không hiểu biểu hiện thành lời, kêu dài một tiếng, muốn áp cả sắm xét kia, hận không ôm được cái bụng to của Phật Di Lặc thần thiếp một trận, xác định được đây là ngọc Phật tự, hắn trong lòng kích động, vội tăng tốc đã tới dưới mái hiên đại điện, đang muốn qua cửa là nghe bên trong một tiếng con gái vọng ra. Bên ngoài là ai? Hắn dừng lại một chút, ở cái chỗ trách nát này cũng có người tới ư, chẳng lẽ là tiên tử vừa bay kia, chẳng lẽ là tiên tử, trong khi bay, bị mưa làm ướt, đang trốn ở trong thay siêm y. <cười> Hé, quá, quá, quá. Trong lòng hắn đắc ý, vài tiếng kêu lên một tiếng khác thường. Ai nữ thí chủ, ta mang trà tới cho nàng. Phành! Tuy nhiên lại là một hòn đá từ bên trong ném ra, Lâm Văn Vinh bị dọa nhảy dựng lên, vội vàng tránh ra nói. Ai, tiên tử là ta, chúng ta vừa rồi gặp qua nhóm ta còn đủ theo nàng một đoạn đường mà. Cô gái bên trong trầm mặt nửa ngày mới nói. Cái gì, nữ thí chủ tiên tử, người chẳng lẽ là hòa thượng trong miếu này? Không đúng, ngọc Phật tử này đã đổ nát nhiều năm, ở đâu ra hòa thượng? Người, người làm cái gì? Giọng nữ tử kia có chút sợ hãi tức thì bình tĩnh trở lại. Ngọc Phật tử Lâm Vãn Vinh khẽ chấn động, cô gái này nói đây là Ngọc Phật tử. ai đây thật sự là Ngọc Phật tử, mẹ nó, trên thế giới này còn có người thông minh hơn ta sao? Hắn cười ha ha vài tiếng, liền tập trung vào cô gái ở trong miếu, nếu vì ở bên trong này thật sự là tiên tử kia dù cho hai lâm tam cũng chẳng đánh nổi nàng vậy y mới có thể an bình nói chuyện với mình như vậy như thế cũng kỳ quái cô gái bên trong này là ai hắn nghĩ nhiều như thế nhưng điều chỉ là việc trong nháy mắt nghe giọng nữ tử kia trong trẻo nghĩ tuổi cũng không lớn hắn cười h h một tiếng nói <cười> tiểu thư ở bệnh trong không phải sợ ta tên gọi lâm tam Là một người rất tốt, rất tốt, hôm nay tới nơi này tìm một vị bằng hữu, ta sẽ không khi phủ nàng. Cô gái kia bình tĩnh đáp. Nguyên lại là Lâm Công Tử, tiểu nữ đã thất lễ rồi. Tiểu nữ hôm nay cùng những người bạn tốt đến đây vẽ tranh. Khi thấy khí trời âm u, mới đến nơi này tránh né. Lúc này những người bạn của ta đi tìm củi khô đốt lửa, lập tức sẽ trở về. Lâm Ván Vinh cười nói. <cười> Như thấy rất tốt, mưa càng lớn càng lớn Ở dưới mái hiền cũng không tránh được bao lâu Tại hả cũng tiến vào trú một chút Bước chân của hắn vừa muốn tiến vào Chỉ nghe cô gái kia nói Không thể Ê, có cái gì bà không thể Lâm vãn Vinh hỏi Đang muốn tiếp tục đi vào Lại một viên đá bay tới Ném trước chân hắn Lâm vãn Vinh bất đắc dĩ nói Tiểu thư, nàng thế này là muốn làm cái gì Muốn đánh nhau sao nàng không thể là đấu thủ của ta đâu Nữ tử kia hừ một tiếng nói Không, nhất định vậy Người xem xem ở trước người là cái gì? Lâm Văn Vinh ngẩn đầu vừa nhìn Nhất thời hít một ngùm khí lạnh Chỉ thấy trong góc kia Lộ ra một chiếc nỏ Mũi tên bên trên Đang âm thầm nhắm vào mình Hắn là người trải qua binh nghiệp Ở trong thần cơ doanh của Lý Thánh Gặp qua trò chơi này Đây gọi là Liên Hoàng Nỏ Nhiều nhất mỗi lần bắn được năm tên liên hoàng phóng ra uy lực thật lớn ngày đó chiến bạch liền để nhất dũng sĩ chiến nỏ liên hoàng này phát huy tác dụng quan trọng hắn như thế nào không nhận ra cô gái trong điện cầm chính là liên hoa nỏ bắn rất nhanh thích hợp nữ nhân mang theo phòng thân cả ngày bắn nhạn lại bị nhạn mổ mù mắt trong ngoài phật tử Ở nơi hoàng giả ngoại ô này, lại gặp một nữ nhân giả màng hắn thầm kêu xui xẻo, hừ, nói. Tiểu thư, nàng ngay cả liên hoàng nỏ trong thần cơ doanh đều có thể lấy được, nghĩ cũng không phải là người tầm thường. Người cũng biết liên hoàng nỏ. Nữ tử trong điện cười nói. Tâm công tử ngược lại cũng kiến thức bất phàm tiểu nữ tử thật không có ý uy hiếp. Nghe cách dùng lời lẽ của công tử Cũng là người đọc sách sao Không phải Làm bản vinh lập tức đáp lại Hắn đứng dưới mái hiền Nước mưa hắt vào làm ướt nỗi người hắn Rất là khó chịu Bằng vào công phu hiện tại của hắn Chỉ cần tìm đúng vị trí của nữ tử kia Giải quyết nàng cũng không phải là Việc gì khó Vấn đề mấu chốt là Hắn lấy lý do gì để giải quyết nàng Chẳng lẽ là vì nàng không cho Lâm Tam đi vào tránh mưa nói ra đúng lạ khiến người ta cười chết. Công tử cũng vui tính nhỉ? Cô gái nói. Tiểu tử một mình ở trong điện, nếu là công tử cũng bước vào, khó trách người ta lại nói ra nói vào. Mặc dù hai người chúng ta trong sạch, lời đồn đại chẳng lọt vào tai những bậc tài trí như người sống trên đời. Nếu chút coi thường, chẳng bằng tự mình tránh đi. Công tử nói đúng hay không? Lâm Vãn Vinh cười nói <cười> Tiểu thư vừa rồi không phải nói Còn có bạn tốt của mình sắp quay lại sao Đây không phải tính là cô nam quả nữ Lại nói mếu này cũng không phải là nhà của nàng mở ra Chỉ là vì nàng muốn tránh mưa Lại muốn người khác ở bên ngoài chịu gió lạnh nước băng Chẳng phải có chút không thỏa đáng sao Không thấy rõ phản ứng trên mặt cô gái Chỉ nghe nàng trầm mặt nửa ngày than giảng Tàn công tử nói thật đúng Chỉ tiếc sự đời gian nan nữ nhi thân ở địa vị yếu kém, nếu không học bảo vệ chính mình. Đối với công tử mà nói, có thể bởi vì không kịp tránh mưa thì vương trọng bệnh một lần. Nhưng mà đối với nữ nhân mà nói, một lần không cẩn thận, e là sẽ phá hỏng cả đời. Bên nặng, bên nhẹ, công tử tự nhiên có thể nhận ra. Nhà đầu này thật sự là miễn lưỡi sắc xảo ha. Lâm vắng bênh cười ha ha nói... <cười> chẳng phải là tránh mưa sao, chẳng lẽ tiểu thư thật sự vì một diệt mặt danh kỳ diệu, muốn bắt chết một người không quen biết, ưu tú phi thường, thiện lương phi thường, đẹp trai phi thường sao, ta muốn tới thử một lần. Hắn trên miệng nói thử nhưng lại len lén lùi lại, nhặt tảng đá bên chân hướng trong đại điện ném vào, một tiếng ông khẽ vang lên, một mũi tên nhỏ trúng vào cột gỗ bên cạnh, đâm vào ba phân, lông vũ đuôi mũi tên còn mang theo chút rung động, ông ông. Lâm Vãn Vinh sợ tót mồ hôi Cô gái này thật sự bắn Nữ nhân dám hướng vào Tam ca ta khai pháo Ngươi là người đầu tiên can đảm Tam công tử chứ kiểm tra Tính nhận này của tiểu nữ Đối với ta mà nói Trong sạch nặng hơn tính mạng Nếu làm công tử bị thương Nhưng có thể bảo vệ danh tiếng Trong sạch của ta Tiểu nữ tự nguyện một mạng Đền một mạng Từ thắt cổ trước mặt mọi người Nữ tử kia nói chém đinh chặt sắc. Hay, tiểu thư, nàng rất có cá tính. Xin hỏi nàng đã thành thân hay chưa? Lâm Vãn Vinh cắn răng nói. Nữ tử bên trong không đáp lời. Lâm Vãn Vinh cười hát hát nói. <cười> ta đón ra là còn chưa có. Dựa vào cá tính của tiểu thư, hẳn là có rất nhiều công tử theo đuổi. À, có thể tính thêm ta hay không? Trong âm thanh, nữ tử mang theo vẻ giận dữ nói. Xin công tử tự trọng. À, theo đuổi nàng, rồi dứt bỏ, mục tiêu này của ta cũng không biết có thể đạt tới hay không. lập vạn vinh giống như lẩm bẩm, dù đủ phát ra âm thanh đủ lớn để cho người trong điện nghe thấy. Chỉ thấy mấy mũi tên nhỏ liên tiếp phóng ra chính giữa cửa. Khi cô nàng kia nâng nỏ lên, chỉ thấy một cái bóng xấu xa, mông mông lung lung, biến mất trong làng mưa phía trước. Ngay cả khuôn mặt cũng không nhìn rõ. Một tiếng cười từ trong mưa truyền đến. Tiểu thư chứ để cho ta gặp lại nàng nhé, nếu không ta nhất định thực hiện lợi hứa của mình. Từ lúc rời Ngọc Phật tự trở về, tâm tình Lâm Vãng Vinh đã tốt hơn rất nhiều so với trước. Tuy không tìm được Thanh Thanh Tuyền, nhưng ít ra cũng biết được Ngoà Phật tự chính là Ngọc Phật tự. Thanh Tuyền chính xác là không có lừa gạt mình. Bây giờ, mặc dù cuộc hẹn ngày mồng bảy tháng bảy vẫn còn xa, nhưng chỉ cần mình nỗ lực, biết đâu sẽ sớm gặp lại thanh tuyền không chừng. Đại tiểu thư thấy hắn toàn thân ướt đẫm, lập cập chạy về, nhưng vẽ mặt lại hứng hở, trông hoàn toàn tương phản, nhìn không được, bèn hỏi hắn. Đi về mắt mưa sao lại cao hứng đến như vậy, có phải ngoạc phật tự là nơi mà ngươi muốn tìm không? lâm Vãng Vinh gật gật đầu, cười nói. <cười> nói ra cũng thật sự cảm ơn Tống Tẩu, không có bà ta không biết tìm tới khi nào nữa. Đại tiểu thư khẽ ôm một tiếng, nhỏ giọng hỏi. Người tìm đến địa phương đó có phải là vì tìm kiếm thanh tuyền tiểu thư không? Có tìm được nàng chưa? lâm Vãng Vinh than thở. Hay hiện tại vẫn chưa có tìm ra Nhưng thế nào cũng có một ngày ta sẽ tìm được nàng Nàng cũng biết trên đời này không có chuyện gì mà lâm tam ta không hoàn thành được Khoát lát Đại tiểu thư hắn lên một tiếng Thành tuyền tiểu thư đối đãi người tình thâm ý trọng Người tìm được nàng rồi cần phải đối đãi nàng ta cho tốt Một người con gái sinh trên đời Gặp được người chân thành đó là vận may của tạo hóa Đừng có làm tổn thương nàng Lâm Phảng Vinh đưa mắt nhìn Ngọc Nhược từ trên xuống dưới một lượt cười ha ha. <cười> Đại tiểu thư có phải cái này là do nàng nói ra không, có vẻ không giống với trước kia nhiều lắm. Tiêu Ngọc Nhược chừng hắn một cái cũng không muốn cải tiếp nữa khẽ nói. Lát nữa người vào thay quần áo ướt đi, ta đi gọi tổng tấu nấu ít canh gừng chưa để bị nhiễm lạnh. Ngày mai trời sáng Ta cùng với Tổng Tổ đi bái phỏng mấy đại gia ở Kinh, người dẫn Ngọc Sương đến Kinh Hoa Học Viện. Mẫu thân có giao tình với nơi đó tốt lắm, người đưa nàng đến đó liền mau trở về. Nhất kỹ điều này, nhất thiết không được gây chuyện thị phi. Ê, nhất thiết không có được gây chuyện thị phi. Những lời này đã trở thành câu dặn dò cửa miệng của Đại Tiểu Thư mỗi khi hắn đi ra ngoài, cũng là nhắc nhở hàng ngày. Hắn không đi khơi chuyện thị phi, thị phi cứ quyết gây chuyện với hắn, đã thành thông lệ, mọi người đều quen với việc này. Nghe đại tiểu thư nói xong, Lâm Văn Vinh độc nhiên tỉnh ngộ, ngày mai chính là ngày 17 tháng giêng kinh hoa học viện sẽ khai giảng. Nhị tiểu thư tính ra cũng là sinh viên đại học, thật đáng mừng. Ăn cơm chiều rồi, tắm nước nóng đã giúp hắn xô tan cái lạnh do trận mưa đem lại, khôi phục hoàn toàn sinh lực. Lúc này đại tiểu thư còn trong đại sảnh cùng tống tẩu chuẩn bị lễ phẩm để ngày mai đi bái phỏng giờ đi gặp nhị tiểu thư là thông minh nhất nghĩ vậy hắn bèn len lén lúc lúc đi tới phòng ngọc sương nhẹ nhàng vỗ nhẹ lên song cửa gọi à, nhị tiểu thư nhị tiểu thư giọng nói của ngọc sương truyền đến chẳng nhanh vào đi cửa không đóng kêu ồ lên một tiếng rồi đẩy cửa đi vào Dưới ánh đèn ấm áp trong phòng, nhị tiểu thư đang bận bận, biểu điệu đóng gói, quần áo, đồ dùng linh tinh vào trong giường, kể cả mấy món đồ tinh xảo, có vẻ là cái mà tiểu nữ này thích nhất. Cuối cùng chính là bộ văn phòng, tứ bảo. Ngay cả nước hoa, lẫn xà phòng thơm cũng được đóng gói lại, dường như là muốn đi xa. Nhìn thấy cảnh tượng quen thuộc này, Lâm vạn vinh thẫn thờ nhớ tới cái đêm trước khi hắn chuẩn bị. Đi đăng ký học đại học Mẹ hắn từng giúp hắn thu xếp hành lý Làm cho Dâm tâm hắn vừa trỗi dậy Liền có một chút bình lặng trở lại Trong lòng cực kỳ ấm áp Đi tới bên Ngọc Sương Nói Ê, thu dọn nhiều thứ vậy ấy nhưng đừng có bỏ quên thứ gì đó Nhị tiểu thư sẵn giọng: Người nghĩ ta là người à Lúc nào cũng quên trước quên sau Mấy thứ này đều là vật thiết yếu Tất cả đều không thể thiếu được nàng xoay người giữ chặt bàn tay hắn hừ hôm nay rõ ràng sắp trời đen kịch vậy mà ra ngoài đường cũng không mang theo dù người mà lâm bệnh thì làm sao bây giờ nhà đầu kiên quả là có chút tiềm chất của một lão bà quán gia lâm bắn vinh cười nhéo mũi nàng một cái rồi liếc mắt vào trong gương dòm ngó một phen nói Hạ nạn mang nhiều đồ như vậy thật sự là muốn đi sao? Chúng ta lần này lên kính nặng. Cứ nên qua 10 ngày nửa tháng là về một lần. Chúng ta sẽ sắp xếp lại xem thử. gì không cần mang theo không phải sẽ tiện nhiều hơn không? Thấy Ngọc Sơn yếu siều dọn lại một chút ít đồ vật. Hắn trong lòng có cảm giác đưa đứa bé đến trường. Mặc dù đứng trước mình chính là lão bà ngầm ước định của hắn. Nhị tiểu thư liếc mắt nhìn hắn một cái kiên quyết lắc đầu. Không được. Thíp lần này đến học viện chính là hết lòng cầu học bản lãnh. Nếu cứ 10 ngày nửa tháng về một lần thì đâu còn chút tâm học tập được nữa. Hơn nữa có cả bất lương chàng ở đây, ta sợ trở về rồi không muốn đi nữa. Người xấu chàng cùng tỷ tỷ đều phải đáp ứng cho thíp. Sau ngày ta nhập học, các người không được nhìn ta, phải để ta dành trọn tâm tư vào việc học. Người đã nói. Ta bây giờ tuổi còn nhỏ, còn có thể học rất nhiều thứ. Sau này có thể giúp đỡ được cho tỷ tỷ, giúp đỡ được cho ngươi. Lâm Tam, ngươi đáp ứng cho ta có được không? Lâm Văn Vinh sững sốt một lát. Nhà đầu kia tâm trí khá là kiên định. Trước kia thật đã xem thường nàng rồi nha. Thiếu chút nữa đã bồi dưỡng nàng thành một bình hoa. a Ngọc Sương, chúng ta ngồi xuống nói chuyện chút. Hắn gật gật đầu. Trước đó chưa từng có một vẻ trầm chú nói, "À, chuyện là nếu đưa người đến Kinh Hoa học viện, không biết người sẽ học môn gì." Nhị tiểu thư khẽ mỉm cười nói, <cười> "Ta định đi học một chút thi từ này, hội họa này, ta thấy người mấy chuyện này biết không ít, chờ ta học xong tương lai nhất định sẽ đánh bại ngươi." Lâm Vấn Vinh cười khổ. <cười> người học cái này làm gì? chẳng lẽ thi từ hội họa có thể giúp ích cho đại tiểu thư, có thể giúp ích cho ta sao? một người là lạc nữ nhân tài làm ba cái thơ đủ cho ta hưởng thụ rồi. người nếu lại tiếp tục học môn này nữa, sau này chúng ta trong nhà chỉ có thể nghe thấy hai nữ nhân tài tử cùng nhau đấu thơ, lão công ta chỉ còn đấu với các ngươi mà kính nghi diễn chi thôi. nhị tiểu thư khanh khách cười nói. <cười> ta là một người con gái nếu không học thi từ vậy ta có thể học cái gì đây? Lâm Vãn Vinh suy nghĩ một chút rồi nói: ở ở đây có cái gọi là toán học hay không? người nên học tính toán sổ sách sau này gia sản của lão công lớn lên người sẽ làm kế toán trưởng phụ trách sổ sách cho Lâm gia. Và... cái gì là kế toán trưởng? Ngọc Sường vừa mắt ngay thơ hỏi. Ai, cái chức kế toán trưởng này chính là, chính là người tổng quản sổ sách đó. Hắn giải thích loạn lên, nhị tiểu thư công ngôi cười duyên. <cười> Tốt lắm, sau này ta sẽ là người tổng quản sổ sách cho người. <cười> Lời này nghe không được tự nhiên, hắn thấy chính mình cũng không nhìn được cười nói. <cười> Tì nói vậy nhưng ta cũng chưa từng biết qua kinh hoa học viện Không biết nơi này có phải cũng chỉ là một chỗ để học qua cái gì thi từ hội quả Chẳng biết có chuyện khoa thuật số pháp toán pháp hay không nữa Ngọc Sương gật đầu khẽ cười đáp Người đã quá xem thường kinh hoa học viện rồi Cái này chính là học viện cao cấp nhất đại hoa ta Không chỉ có giáo sư dạy về toán pháp số học Mà còn bồi dưỡng cả võ tướng mô lược Về phần ngươi nói chính là thi từ hội họa, vậy không cần nói nữa, chỉ cần ngươi nguyện ý, đều có thể lựa chọn bất kỳ môn nào trong đó, để học cũng được. Lâm Vãn Vinh trong lòng cũng lấy làm ngạc nhiên, Ê, Nói như vậy, kinh qua học diễn chính là một trường đại học tổng học mà, không chỉ có văn học viện, lý học viện, lại còn có ban huấn luyện quân sự, Ê, thật là đã xem thường chỗ này rồi nghe. Lâm Vãn Vinh cười hỏi, đừng có chọn khoa học quân sự à nha, chẳng lẽ Lâm gia ta còn muốn có một nữ tướng quân trong nhà? Nhị tiểu thư mỉm cười, từ trong một túi nho nhỏ màu hồng mới tinh lấy ra một vật tinh xảo lung lên, đưa lên lắc lắc, những hạt trầu bên trên vật này va vào nhau kêu lách tách. nàng nói: Lâm Tam, người có nhận ra đây là cái gì không? Lâm vãn vinh cười ha ha, nói. Cậu cưng, nguyên lai nàng đã sớm chuẩn bị, chúng ta thấy người thông minh lên lợi sau này chính là kế toán trưởng của lâm gia ta, đều là nhờ cá dạo nàng. Chẳng ghét, chỉ toàn là nói hù nói vượng. Nhị tiểu thư, khuôn mặt ứng hồng, ngón tay nhẹ nhàng kéo những hạt châu trên bàn phím kêu lách cách. Ngọc Sương nói, Cái đồ vật này ta là từ người khác nhìn thấy cách sử dụng kể lại, nghe nói rất hữu ích trong việc tính toán sổ sách. Thật là vất vả mới tìm được một cái, nhưng lại không có người sử dụng được. Không biết các vị tiên sinh ở Kinh Hoa Học viện có thể dạy cách sử dụng hay không? Bọn họ sẽ không, nhưng lão công ngươi thì có, đây chính là bàn toán mà... Lâm Vãng Vinh cười hì hì Tiếp nhận bàn toán tinh xảo nọ nhẹ nhàng kéo vào vài cái nói À ba nhỏ hơn năm trừ hai bốn nhỏ hơn năm nhớ một Ngọc Sương kinh ngạc há hóc miệng Người xấu Người, người học được cái này từ nơi nào vậy ta thấy cả Kim Lăng Sử dụng được bàn toán này Cũng không có mấy người Người trong miệng Niệm cái bí quyết uh, Gì gì đó Thì ra người mới chính là cái toán trưởng <cười> ta là kế toán trưởng, bất quá chỉ là đã học qua hồi tiểu học mà thôi. nhưng thấy vẻ mặt kinh ngạc của ngọc sương trong lòng hắn cũng có một chút kỳ quái. thì ra ở thời đại này bàn toán tuy đã xuất hiện nhưng vẫn còn chưa được phổ cập. khẩu quyết dùng bàn toán vẫn chưa được có người tổng hợp. Vậy ở kinh hoa học viện không biết có cao nhân nào không, số học này chính là mẹ của trăm khoa, là nền tảng của khoa học tự nhiên, nếu số học không phát triển thì tiến bộ khoa học kỹ thuật không cần phải nói đến. Hắn không nhìn được gãi gãi đầu một cách khó khăn, ta có nên hay không giao cho Ngọc Sương khẩu quyết dùng bàn toán, như vậy nàng sẽ trở thành đệ nhất toán học gia của đại hoa, cũng tính là vị lâm già, trành quàng. Nhưng nhìn thấy, bàn tay thanh tú nhỏ bé của Ngọc Sương, tâm tư hắn bỗng nhiên lắng xuống. Quên đi, chỉ tội cho lão bà của mình, lại phải nhận trách nhiệm nặng nề dạy lại cho người khác. Chỉ bằng sau này đến Kinh Hoa Học Viện tìm người nói chuyện, dạy lại khẩu quyến này cũng chính mình vì môn số học của Đại Hoa Cống Hiến. Ngọc Sương nhạo vào lòng ngực hắn nhẹ nhàng nói, Ngày mai, Người tiễn ta đến Kinh Hoa học viện. Sau đó, đừng tìm đến ta nữa. Ta học bản sự không thành, quyết sẽ không rời thư viện. <cười> ủng hộ, tuyệt đối ủng hộ. Lâm Vãn Vinh bảo võ vai nàng nói. Vì sự tiến bộ của lão bà, ta luôn ủng hộ cả năm chi. Nhị tiểu thư khẽ dân lên một tiếng, đột nhiên ngạc nhiên hỏi. Tại sao là năm chi? Hắn cười ha ha vài tiếng, không thèm hồi đáp. Nhị tiểu thư thang thử Người ở bên ngoài Phong lưu khoái lạc Cùng các vị tỷ tỷ vui vẻ với nhau Chỉ có một mình ta bên trong khổ học Nghĩ đến là như dao cắt Nếu ta nhớ đến người Cũng không biết làm sao bây giờ ấy đơn giản thôi Ta sẽ dễ một bức quả Cam đoan là tiêu sái anh Tuấn Ngọc Thụ Long Phong Người mỗi ngày đặt ở dưới gối Sau khi ăn xong cứ lấy ra mà xem Có thể giải quyết nỗi tương tư <cười> Ai muốn nhìn ngươi, nhị tiểu thư hai má đỏ hồng lại nhẹ giọng nói Vậy, ngươi vẽ cả ta vào trong đó, như vậy chúng ta vĩnh viễn không rời bước Kể từ khi đến được thế giới này, Lâm Vãng Vinh chưa bao giờ nghĩ tới chính mình một ngày có thể đặt chân lên khuôn viên trường đại học một lần nữa Chính tại trước cổng Kinh Hoa và Học Viện, hắn cảm thấy như thể mình đang trở về lúc còn đang học đại học Kinh Hoa Đại học chính là học viện đệ nhất đại hoa, nằm ngoài cổng thành nam, tương đối xa hoàng cung nội viện. Học viện chia làm ba khoa thơ văn, thuật số, quân luận, chiêu mộ đệ đề tử đều là nhân tài xuất chúng khắp nơi. Nghe nói là phải trải qua nhiều cuộc khảo hạch khắc khe. Khảo hạch? Làm vãn vinh liếc mắt nhìn nhị tiểu thư đang đi bên cạnh mình, bất giác lát đầu, vào đại học bằng cửa hậu, xưa nay đều có nhà. Đại hoa thời này, trọng văn kinh võ, học sinh vào kinh hoa học viện, đa số đều là bái thầy học thi từ. Một khi được tiến cử vào triều, công danh tất sẽ thành đạt. Đều là nhân vật đứng đầu, nói về học tập quân luận, nhân số tương đối ít, nếu không là con nhà quan võ, cũng là quân sĩ đã lập nhiều quân công, đúng là một lực lượng không thể xem thường. Yếu nhất chính là môn thuật số mà nhị tiểu thư đang tính học, không binh không quyền. Không chỉ có tại kinh đô học viện mà phóng mắt ra khắp đại hoa cũng không có nơi trọng dụng. Vì vậy số người ghi danh học toán pháp thuật số cực kỳ ít. Mười phần cũng không có đến một. So với Lâm Văn Vinh, học giỏi toán lý hóa, đi khắp thế giới còn không sợ thì quả là khác xa. Đang cùng nhị tiểu thư đến báo danh, Lâm Văn Vinh nhìn lên bản hồng ghi danh người học thuật số, thấy lát đác trên bảng chỉ có vài người, nhìn không được lát đầu. Cái này gọi là gì nha, một chút hào quang dâm thi diễm từ phong hoa tuyết nguyệt có thể làm đại hoa quốc phú dân cường. Mẹ bà nó đúng là nói nhảm, hắn miễn cưỡng cũng có thể xem là một gã tài tử nửa mùa thô bỉ, lại có thể được xưng là tài tử, đúng là cực kỳ hậu thẹn. Nhị tiểu thư xem ra cũng rất hưng phấn, nàng đang ở tuổi 17, chính là cái tuổi rất ưa náo nhiệt. Nơi này là học viện tối cao của Đại Hoa, hưng phấn hòa lẫn kêu ngạo. Tâm tình thật giống như lúc Lâm Vãng Vinh trước khi vào đại học. Môn thuật số mà Nhi tiểu thư đăng tính học này, số người ghi danh rất ít. Gián đường là một tiểu viện bên trong chỉ có khoảng chừng 450 người. Nữ nhân cũng không quá 10 người. Nhì tiểu thư vừa vào, tự nhiên không khí sao động cả lên. Ngọc Sường bối rối đưa mắt nhìn Lâm Vãng Vinh, Thấy hắn đang nhìn mình, mỉm cười. Trong lòng nàng bỗng cảm thấy yên tâm. Quyến luyến, nhìn Lâm Vãng Vinh một cái, rồi đi đến chỗ ngồi của mình. Theo ước định với nhị tiểu thư, sau khi nàng vào thư viện, Lâm Vãng Vinh yếu xìu, rời đi, không thể quấy rầy việc học tập của Ngọc Sương. Đương nhiên, đối với cái loại khắc khổ tinh thần này, hắn thật sự là tán thành sâu sắc. Nhìn Ngọc Sương mỉm cười một chút, Lâm Vãn Vinh bước đi nhanh hơn muốn đi ra ngoài tiểu viện nhưng bên ngoài lại có hai người vội vã đi vào người đi trước là một nữ tử đang cúi đầu trầm tư vội vàng đi tới mà không nhìn phía trước thiếu chút nữa đã đùng phải gã Lâm Vãn Vinh vội vàng lắc mình tránh qua nhà đầu kia đang đi đầu thai hay sao vậy may mắn gặp phải ta thân thủ như chim yến phản ứng mau lẹ nếu không người sẽ biến thành ôm đầu phi yến rồi Gã năm tử phía sau nữ nhân nọ thấy nàng thiếu chút nữa đụng phải người khác dội dàng lên tiếng nói, à từ tiểu thư, người như thế nào rồi, có bị thương không? Ta biết câu hỏi này đúng là nói ẩu, ta và nàng ngay cả gia vẫn còn chưa chạm phải, nhưng người lại gạo lên hỏi làm gì? Hắn bất đắc dĩ lắc đầu cười khổ, chỉ thấy gã nam tử hỏi câu này khoảng chừng hơn hai mươi tuổi. Người mặc áo trắng thân thon dài, mặt ngọc môi đỏ, mỹ mạo anh Tuấn, so với Phan An còn có vài phần đẹp hơn. Đối với loại người như thế, Lâm Vãng Vinh sinh ra đã là không thấy thích rồi. Hắn cũng không thèm nhìn cô gái kia một cái, xoay người bước đi. Ê, khoan đã! Gã nam tử đẹp trai khẽ quát một tiếng. Người theo chút nữa đụng ngã từ tiểu thư rồi, vậy mà sao quá lại không có một chút ý định xin lỗi vậy? Rõ ràng chính là tiểu nũ này suýt nữa đụng phải ta, sao giờ lại biến ta thành kẻ gây quả vậy? Lâm Giảng Vinh thầm thở dài, nhớ lại câu dặn dò của đại tiểu thư, Ê, nhớ đừng có sanh chuyện. Hắn chăm trải quay đầu cười hì hì nói, <cười> ừ, chút xíu nữa là đụng ngã nàng rồi, à vậy tiểu thư này thật xin lỗi xin lỗi người nha. Vị tiểu thư này dường như vừa mới khôi phục lại thành trí Nếu mà nói diệp huynh, vừa rồi có chuyện gì xảy ra? Lâm vãng vinh vả vã mồ hôi Nhà đầu kia đang suy nghĩ cái gì mà mất hồn như vậy Chút nữa đùng phải người ta Về mà cũng không biết May mắn chồng người là thời đại này chưa có xe hơi Bất quá âm thanh nặng nói nghe có chút quen tai tự như là đã nghe qua ở nơi nào đó Gã công tử đẹp trai nói À ừ. Từ tiểu thư cũng không có gì lớn, chính là lúc mới vừa rồi, vậy huynh đài này chút nữa đụng phải nàng, ta vừa gọi hắn lại xin lỗi nàng. Lời này con mẹ nó đúng là ăn nói ngang ngược, đổi lại trước kia Lâm vãn Vinh nhất định là đã sớm bạc thương múa kiếm rồi, chính là bây giờ khác với ngày xưa, Ngọc Sương còn muốn đọc sách ở chỗ này. Đại tiểu thư vừa nhắc nhở qua, vì sự an toàn của hai tỷ muội ta nhịn. Dị tử tiểu thư kia thông dông lắc đầu nói Không cần thiết dịp huynh, vừa rồi ta đang suy nghĩ một số chuyện Lại đi vội vàng, chút nữa đụng nhầm vị công tử này Tính ra, ta cũng có nửa phần lỗi À dị tiểu thư có giọng nói quen quen này, nói chuyện cũng khá dễ nghe Chủ động thừa nhận nửa phần trách nhiệm Tuy nhiên trách nhiệm trong phần ác hẳn là thuộc về nàng chứ Dịp công tử gật đầu nói Từ tiểu thư đối nhân khoan hậu như vậy thật là tấm gương của toàn thể giáo sư và học sinh quốc kinh khoa học diễn ta, Diệp mẫu dạng phần bội phục. Từ tiểu thư hờ hững không nói gì, Lâm vãn Vinh Kinh bị lắc đầu, nịnh quá, người thật là nịnh quá, gia mặt so với lão tử còn dày hơn. Hắn cũng hờ hững đưa mắt nhìn từ tiểu thư một cái, đang định trời đi lại nghe Diệp công tử nói. A này, vậy huynh đại, ngươi á là học sinh của học viện này chăng, đang học á, tập thuật xấu phải không? Ta trước kia như chưa từng gặp ngươi qua bao giờ. À, từ tiểu thư đã từng gặp qua người này chưa? Dịp công tử này, mặc dù nói chuyện kim cung lễ nghĩa, nhưng giọng điệu có phần kêu căng, khinh người. Lâm Vãng Vinh tự ăn ủi chính mình, nói Tại hạ không phải sinh viên của thư viện, ta hôm nay đưa tiểu thư nhà ta đến đây học tập thuật số, nàng là người của Kim Lăng tiêu gia. Là tiểu thư của tiêu gia sao? Từ tiểu thư kinh ngạc hỏi, có phải người từ Kim Lăng tới không? Tiêu gia nổ danh đến như vậy sao? Ngay cả kinh thành đều biết. Làm văn vinh làm bộ khiêm tốn nói, a tại hạ đúng là từ Kim Lăng... Mới vừa bị dịp công tử này hùng hổ bức trả lời, tuy là từ kiềm chế, không bột phát, nhưng hắn cùng vị từ tiểu thư này nói chuyện, cũng không hề ngước đầu nhìn nàng một cái, làm ra vẻ đôi hai người này cương quyết kháng nghị, ta thề sẽ không nhìn ngươi. Vậy các ngươi có biết kim lằn tài tử lạc ngương tiểu thư không? Từ tiểu thư hỏi. À lạc tiểu thư? Lâm Vãn Vân gật đầu, «À, tao biết, tao biết, rất thân, ta và nàng rất thân." Diệp Công tử cười nói, "A Lạc Ngân tiểu thư là Thiên Kim cổ tiền nhiệm tổng đốc Giang Tô, thân phận cao quý, ngươi là một kẻ hạ nhân làm sao cùng nàng quen biết được?" Lâm Vãn Vân cố nén cười nói, <cười> hạ nhân à, hạ bao nhiêu chứ? Vì sao lạc tiểu tử không coi ta là hạ nhân? Ê, bằng chính công lao động của mình, bằng chính hai bàn tay kiếm công ăn, vì sao không là nhất đẳng? Vì công tử này chia con người ra thành sáu bảy chín tầng, vậy thật có thấy chúng sanh đều là Phật giới bình đẳng, ta đề nghị ngươi đi đến ngọc Phật tử tại thành Bắc, tích chút công đức đi. Dịp công tử không ngờ, một gã hạ nhân lại nói được lời như vậy, sững sốt một chút, lập tức lắc đầu nói. Co phần ra 369 đẳng hay không cũng không do người định đoạt, cũng không do ta định đoạt, mà chính là do nhân tâm. Ta cũng không cùng ngươi tranh cãi, miễn cho việc đánh mất thân phận. Lầm vãn Vinh lắc đầu không nói, người này ta thấy đúng là không tốt mà. Hôm nay vì mặt mũi đại tiểu thư không rảnh cùng ngươi tranh luận, ta phải tránh thôi. Hắn đưa chân như muốn rời đi, từ tiểu thư từ từ những lông mì lên, nhẹ nhàng bước vài bước nói. Ngọc Phật tự... Công tử biết ngọc Phật tử sao?" Nàng bước vài bước chặn trước mặt Lâm Vãn Vinh, lúc Lâm Vãn Vinh ngất đầu lên, lập tức rúng động. Chỉ thấy vị tiểu thư này khoảng hơn 20 tuổi, thân hình yếu điệu da trắng môi hồng, mắt hạnh cầm đào. Trên mặt tuy không cười nhưng đã có một hình dáng bình đạm không thể nói nên lời, đang đứng trước mặt Lâm Vãn Vinh, Lâm Vãn Vinh có chút ngẩn người, ngoại trừ kinh ngạc vì vẻ đẹp của nàng. Hắn còn kinh ngạc về khí chất trên người vị nữ tử này. Đây là một chút tự tin hòa lẫn vẻ bình thản thật là một loại vẻ đạp chân chính. Bị Lâm Vãng Vinh nhìn thẳng như vậy từ tiểu thư cũng không nổi giận từ từ nói. Công tử có thể nói cho tiểu nữ biết người làm sao biết được Ngọc Phật tử không? À cái này... À, Lâm Vãng Vinh trong lòng dâng lên một cảm giác bất ổn vội vàng lùi hai ba bước nói. Người nào sống ở Kinh Thành lâu năm ác hẳn đã biết Ngọc Phật tử chứ, ta cũng là chính nghe một vị đại tỷ nói về chỗ này. Từ tiểu thư khẽ lắc đầu. Thế nhưng chỉ biết Ngọc Phật tử, lại không biết Ngọc Phật tử, vậy Ngọc Phật tử cũng chính là Ngọc Phật tử trong Kinh Thành, mấy ai biết được. À tiểu thư, mọi người đều có gặp mắt mà, đâu chỉ có mình ngươi là biết quan sát. Lâm Vãn Vinh nói, từ tiểu thư khẽ gật đầu. Công tử quả nhiên nhãn quan sắc bén, về xin hỏi công tử người hôm qua có đến Ngọc Phật tự không? À, hôm qua, hôm qua trời giống mưa to hắn ta đến Ngọc Phật tự để làm chi? Lâm Vãn Vinh làm vẻ nghiêm chỉnh trong mắt toát lên vẻ kiên định nói, từ tiểu thư nhìn thẳng vào mắt hắn, một lúc sau mới nói. Người biết, một người trong khi nói dối con người sẽ ra sao không? Ấy, không có biết con người ta không có một chút loạn động mà. Lâm Vãn Vinh nói nghiêm túc, từ tiểu thư lạnh nhạt à lên một tiếng mặt không thay đổi nói. À, theo đuổi người, sau đó bỏ rời người, đó chính là mục đích của ta. Công tử, có thể hay không mời ngươi nói lại những lời này một lần nữa. Từng đợt mồ hôi lạnh thay nhau rời xuống, bộ dạng Lâm Vãn Vinh như đang trải qua nhiều cuộc khảo nghiệm kéo dài của hắc học giả, cũng không biết thế nào là tốt nữa. Hắn cười liền ba tiếng, trong đầu một loạt ý nghĩ thoáng qua, chỉ cần căn cứ vào câu nói này thì nhận ra tiểu nữ đối diện này là ai. Bên ngoài cổ miếu đổ nát mà có thể gặp lại, cũng không biết là may hay rủi, hắn cười thêm vài tiếng rồi nói. Này vậy tiểu thư, chúng ta đều là người không quen biết, nói những lời này xem ra không thích hợp cho lắm, ta cũng không thể mở miệng ra được. Người nên tìm người hữu duyên mà phó thác đến tại hạ còn có việc gấp trong người không tiện ở lâu. Ê cáo tự cáo tự. Nói xong hắn vả mồ hôi lạnh xoay người vội vàng bước ra ngoài không dám chậm một giây từ tiểu thư thang. Nói hay không nói đều giống như nhau mà thôi. Ta vốn không muốn làm cái việc ngớ ngẩn này chỉ là không nghĩ ra được. Là kẻ khinh cuồng cùng ta nói chuyện lại đúng là người của Kim Lăng tiêu gia. Thật là làm ta thất vọng. Hả? Lão tử lần này cũng như thể diện của tiểu gia, việc này thật đã làm mẹ hắn nổi giận, hắn dừng bước quay lại nhìn từ tiểu thư cười hi hi nói: <cười> "Thật sự là muốn gặp ta Vậy tốt, theo đuổi ngươi, sau đó bỏ rơi ngươi chính là một tiêu quóa ta." Diệp công tử sắc mặt biến đổi nói: to gan, ngươi là ai mà lại dám vu lạy, dám như thế nhở bắn từ tiểu thư, thật là đáng chết." Lâm Vãn Vân xòe hai tai nói một cách vô tội: À vì công tử này, người có nghe chăng, không phải là ta nguyện ý, mà là từ tiểu thư kêu ta lại gặp thôi. Vậy thì ta lặp lại, xin hỏi, có chỗ nào sai? Công tử họ dịp không nói nên lời từ tiểu thư cười nói. Có chút nhành trí, xin hỏi vị tam công tử, tiêu gia tiểu thư hiện cũng đến kinh thành chăng? Ta từ thuở nhỏ đã được tiêu phu nhân chiếu cố, lại vừa nghe phụ thân đại nhân nhắc đến tên đại tiểu thư, nhưng vẫn vô duyên gặp gỡ. Nếu nàng đang ở Kinh Thành, ta cũng muốn cùng nàng ta gặp mặt. Nàng gọi Tam Công Tử, đó là đã tự nhận mình chính là cô gái ngày hôm qua trú mưa tại ngoạ Phật tự. Chuyện đã rõ ràng, làm Vãn Vinh cũng không sợ xỏ chân vào giày, gật đầu nói. Cảm ơn tiểu thư đã quan tâm, hai vị tiểu thư nhà ta đã đến kinh thành rồi, tâm ý của từ tiểu thư ta nhất định sẽ truyền đạt, không biết lệnh tông của từ tiểu thư là ai. Gia phụ cũng chỉ là một thư nhân bình thường mà thôi, không cần đề cập tới cũng được. Từ tiểu thư lãnh đạm nói, Thật tình khiến tiêu phu nhân rời thành thiện ta còn trẻ nhỏ chưa biết tính thấy sự, không nghĩ rằng đảo mắt đã được 20 năm, không biết lão nhân gia vẫn có khỏe không. Lão nhân gia, tiêu phu nhân trẻ tuổi xinh đẹp vậy mà từ miệng từ tiểu thư lợi thành lão nhân gia thật là đáng đánh, làm vãn vinh liếc từ tiểu thư một cái. Trước kia, hắn chỉ chú ý khuôn mặt vị từ tiểu thư, lúc này hắn lại lưu ý trang phục của nàng. Thấy nàng vận bộ quần áo màu lam nhạc trông rất phù hợp, thân hình quyến rũ, sắc mặt điềm tĩnh, trên đầu một búi tóc cào cào, tùy ý cài một cây ngọc trầm trông đơn giản, tự nhiên. Chẳng lẽ vì từ tiểu thư này đã kết hôn rồi? Lầm vãng vinh trong lòng sửng sốt một chút Nhớ ngày hôm qua ngoài miếu, đã hỏi nàng có thành thân chưa? Nàng không trả lời. Hôm nay nhìn thấy búi tóc này, trong lòng càng thêm nghi hoặc. Tuy nhiên, nữ tử này trông thật thanh nhã. Nghe cách mà nàng nói chuyện, lại tưởng như đã qua tuổi đôi mươi, đã thành thân, thì cũng không có gì là kỳ quái. Điều duy nhất, Không thể giải thích được chính là vì dịp công tử này các ngày đi bên cạnh nữ tử đã thành thân, không sợ người ta đàm tiếu sao. Theo cách mà từ tiếu thư hôm qua xuất ngôn, thì nàng xem ra rất tôn trọng chính danh tiếng của bản thân mình. Theo đuổi ngươi, rồi bỏ rơi ngươi. Nhớ lại những lời hào ngôn trắng ngữ hôm qua, Lâm Vãng Vinh bất đắc dĩ lắc đầu, xuất sự bất lợi ác. À, phu nhân vẫn còn xinh đẹp không khác khi xưa, thật lòng vô cùng cảm ơn tiểu thư đã quan tâm. Lâm Vạn Vinh áp chế nghi vấn trong lòng đáp lời. Từ tiểu thư gật gật đầu, cùng dịp công tử tiến về phía trước vài bước, đột nhiên nhớ cái gì đó quay đầu lại hỏi. Vì tâm công tử này, ngươi là người của tiêu gia, vậy có phải hôm hội đăng 15 tháng Giêng, tại Vân Lai Tiên Cảnh xem cầu đốt hội đăng không lẽ là người? À, xem câu đấu hội đăng, à, ừ, nàng nói hắn là à, hắn họ Lâm, lân lên anh Tuấn tiêu sái tài khí bức người, so với vị dị dịp công tử này còn muốn hơn mười lần, Lâm Văn Vinh cười nói, tự tiểu thư mỉm cười. <cười> Ta tự tìm ra câu đố đơn giản, nguyên muốn để cho học viên của học viện đoán, cũng chỉ có chút tầm thường cho họ đỡ thăng thở, lại không nghĩ ra rằng gia nhân của tiêu già có thể giật được giải, thật là có chút ngoại ý muốn. <cười> đơn giản, tiểu nụ này cố ý khi dễ ta chắc, trốt cuộc không biết nhà đầu họ từ này có địa vị gì, trong tay có cái liên hoàn nỏ cải tiến, có thể cùng lạc ngưng thân thiết, lại còn nhận biết tiêu phu nhân không biết nàng ta là cấp bậc gì nữa. Diệp công tử cười nói à, Lúc nàng viết những câu đấu đó Ta cũng có mặt Trong lòng hoài nghi Tại sao năm nay tiểu thư lại ra Những câu đấu lại đơn giản vậy Không nghĩ được nguyên do là người dành cho Các vị huynh đệ tỉ mũi trong học viện A tiểu thư tâm tư tinh tế Diệp mẫu tự nhận không bằng Không còn gì có thể nói được Hai người này đang hợp nhau đã kích ta mà Từ tiểu thư tiếp tục bước đi Trong lúc vượt qua Lâm Vãn Vinh đột nhiên lãnh đạm nói Tâm công tử Làm người mà tự tin thì cũng tốt, nhưng chớ có quá kiêu ngạo. Hành động và lời nói giống hôm qua, tiểu nữ hy vọng vĩnh viễn, không nghe lại nữa. Nàng bước đi khinh xoái, lướt qua bên người hắn, làm vãng vinh sửng sốt một chút đột nhiên mỉm cười. Từ tiểu thư, xin hỏi người đã thành thân chưa? Từ tiểu thư tự như không nghe thấy hắn nói, sớm đã bước qua cánh cổng, dịp công tử đột nhiên quay đầu lại nói. Ê, chớ có hỏi điều không nên hỏi. Lâm vẫn vinh cười, ha ha, vài tiếng nhìn về bóng dáng từ tiểu thư hét lên. á từ tiểu thư, chuyện hôm qua ta đã nói, bây giờ vẫn còn hữu hiểu như cũ. Từ tiểu thư dừng bước, bất đắc dĩ lắc đầu nói. Cuộc đời vốn vô sự, hà cớ lại từ phiền nhiễu. Nàng không thèm để ý đến lời lẽ điên khùng của vị tam công tử này. Đang muốn bước nhanh vào lớp học, bỗng nhiên thấy lao ra một người thiếu niên, khoảng 16-17 tuổi, nói à, tự tiến sinh, không tốt rồi, trời sinh dĩ tưởng Trình đại vị, có chuyện gì thế, cái gì là trời sinh dĩ tưởng Từ tiếu thương ngạc nhiên hỏi à, tự tiến sinh, ngồi xem Trình đại vị dẫn từ tiểu thư cùng dịp công thử vào trong viện chỉ thấy vô số con kiến tập trung đông đúc trên mặt đất hình thành một chữ thiên thật to mặc dù con kiến này không ngừng di chuyển nhưng đều di chuyển dọc theo chữ thiên Trình đại vị đảo mắt một cái rồi nói kiến đi thành đoạn trợ sinh dĩ tưởng tự tiên sinh cái này làm thế nào để giải thích đây sau Trình đại vị một nhóm sinh viên học thuật số đều cùng chạy đến nhìn cảnh đàn kiến tụ hộp ai nấy lấy làm ngạc nhiên tập 107 đến đây chấm dứt xin các bạn tiếp tục theo 108